Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện Được Chia Sẻ Tại Website UDH.org, Chương 1121, Bọn Họ Đối Với Thường Lâm Lập Trường Bất Đồng hay Lâm Ý Thiển Từ Trong Giọng Nói Của Tống Thường Văn Nghe Được Nàng Mệt Mỏi, Quả Thực Nên Mệt Mỏi. Nàng cả đời thủ tiết trải qua cách nào cùng chịu đựng biết bao nhiêu cũng đều như nhau người không cách nào tưởng tượng cũng không tưởng tượng nổi. Không trách nàng coi trọng như vậy Thường Lâm Tống Gia duy nhất có thể thay nàng chia sẻ cũng chỉ có Thường Lâm rồi. Người mới vừa nói hắn có mấy cái bằng hữu tới rồi ở nhà trò hắn rồi hả. Cố niệm thâm đối với Tống Thường Văn lời khi trước hậu chi hậu giác. Tống Thường Văn gật đầu ừ. Cố niệm thâm cao mày hoài nghi, hắn loại người như vậy còn có thể giao cho bằng hữu. Làm sao có thể? Lâm ý thiền Có thể không thể quên hết tình địch cái thân phận này, suy nghĩ nhiều nghĩ người ta là cậu hắn cậu ruột. Nhưng là hàng thật giá thật trưởng bối, luôn là như vậy xèm pha châm chọc không tốt lắm đâu. Bất quá nàng cũng không dám lên tiếng cái tên này sức ven rất lớn. Tống Thường Văn che trở để cuồng ma ăn lai, hận cố niệm thâm, chỉ có ngươi loại này tự cao tự đại, tự cho mình siêu phàm người không tốt kết bạn, cũng cho là người khác không tốt kết bạn. Cố niệm thâm lần này không có chua. Hắn còn hiếu kỳ Tống Thường Lâm Quốc ngoại lai like mấy người bằng hữu kia, hắn ở nước ngoài bằng hữu sao? Hình như là Tống Thường Văn gật đầu một cái, cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. Hắn chỉ nói nước ngoài mấy người bằng hữu qua tới chơi ở nhà của hắn. Cố Niệm Thâm cau mày, hắn không phải là có bệnh thích sạch sẽ sao? Mỗi một câu nói, mỗi một cách biểu tình đều mạo hiểm vì chua, đều thể hiện sự cẩn thận của hắn mắt. Lâm Ý Thiện cùng Tống Thường Văn đều rất không nói gì. Tống Thường Văn hung hăng che chở Tống Thường Lâm, nhưng cậu ngươi có nhân tình vị. Không có cảm giác đến. Cố Niệm Thâm lắc đầu một cái. Tống Thường Văn không muốn lại cùng hắn nghèo đi xuống được rồi ăn cơm nhanh một chút đi. Hai người tuổi quá trẻ nên làm gì không nên làm gì trong lòng phải có điểm số. Nàng cao mày ánh mắt hướng Lâm Ý Thiển trên bụng liếc. Cố niệm Thâm cùng Lâm Ý Thiển đều biết nàng có ý gì. Cố niệm Thâm không có nhận lời, rời đi đề tài, nghe nói hắn lần này đi y quốc đi công tác gặp phải một chút vấn đề. Tống Thường Văn gật đầu một cái, đúng vậy, bất quá nói là đã giải quyết. Nói lấy lông mày của nàng vặn, giống như là nghĩ tới điều gì chuyện lo lắng. Niệm thâm Tống Thường Văn nhìn lấy cố niệm thâm, muốn nói cái gì, liếc đến bên cạnh cố niệm thâm Lâm Ý Thiển tiếng nói lại dừng lại. Cố niệm thâm nhỏ xíu quan sát được, giơ tay lên nắm tay Lâm Ý Thiển đối với Tống Thường Văn nói. Nàng là vợ ta, giống như ngươi là cố Lâm Thị. Ý tứ rất rõ ràng, hắn tín nhiệm Lâm Ý Thiện, hơn nữa yêu cầu Tống Thường Văn cũng phải tín nhiệm. Tống Thường Văn đối với nhân phẩm của Lâm Ý Thiện là không có hoài nghi tới, hơn nữa cũng biết Lâm Ý Thiện cùng cố niệm thâm hết thảy, Nàng liền không có lại kiên kỷ, tiếp tục hỏi cố niệm thâm. Ngươi còn để cho người đang tra sao? Trong lòng Lâm Ý Thiện lột bột. Một tiếng ngẩng đầu lên hí mắt nhìn lấy Tống Thường Văn. Nàng nói cha là đang cha Thường Lâm sao? Bên người cố niệm thâm gật đầu trở về Tống Thường Văn ừ cha được một chút tin tức một hồi ta để cho nguyệt lượng phát cho ngươi. Thường Lâm không nói với ngươi lên qua cái gì không? Tống Thường Văn bỗng nhiên nhìn về phía Lâm ý thiện hỏi không đợi Lâm ý thiển trở về nàng cú niệm thâm ảo não cau mày bọn họ lại không quen có thể nói cái gì hắn đánh đáy lòng không muốn nhắc tới Lâm ý thiển vì Tống thường Lâm làm hết thảy năm năm trước nàng vì trên lưng Tống thường Lâm cùng Tống thường Lâm bỏ trốn danh tiếng cái này không liên quan tín nhiệm vẹn vẹn là bởi vì hắn làm vì một người đàn ông muốn chiếm làm của riêng Lâm ý thiển Gia hỏa có thể thành hay không chín một chút Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết ông từ Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org Chương 1122 Nữ nhân không thể quen một Nàng cau mày vết bỏ liếc cú niệm thâm liếc mắt Sau đó trở về tống thường văn Hắn nói với ta, ta cơ hồ đều cùng niệm thâm nói qua rồi, cũng không có cái gì. Nghe được Tống Thường Văn nói đang tra Tống Thường Lâm trong lòng của nàng có một chút không thoải mái, nhớ lại lần đầu gặp Thường Lâm thời điểm, cái kia ưu buồn thiếu niên. Nàng vẫn sẽ thương tiếc, sẽ có chút không biết cách làm của Tống Thường Văn. Có lẽ đây chính là lập trường bất đồng đi. Nàng thật lòng coi Tống Thường Lâm là bằng hữu bọn họ có lẽ cũng là thật tâm coi Thường Lâm là người nhà Lâm ý kiện nói xong liền cúi đầu bỗng nhiên trở nên có chút lạnh Tống Thường Văn cũng nhìn đi ra rồi Không có hỏi lại nàng cái gì đem ánh mắt lại nhìn về phía cố niệm thâm Dọn cảnh cáo Sau đó đối với cậu nhỏ ngươi không muốn không lớn không nhỏ Cố niệm thâm hừ lạnh đầu tiên hắn đến coi hắn là thành cứu cậu Ngạo kiều không được rồi trong lòng lâm ý tiện còn đang suy nghĩ tống thường văn cùng cố niệm thâm ra tống thường lâm sự tình nàng chính là rất bài xích loại hành vi này trong lòng có một cổ tâm tình nàng lớn tiếng hỏi cố niệm thâm cố niệm thâm ngươi là ăn cơm còn chưa ăn nàng cau mày liếc cố niệm thâm liếc mắt ánh mắt không có ở trên mặt hắn dừng lại cầm đũa lên đem trong chén cơm nhanh chóng hướng trong miệng phá sắc mặt của cố niệm thâm cũng chợt lạnh Hắn nhìn lấy lâm ý thiện cái kia lạnh lùng thái độ, hai tay chui nắm chặt quyền, cắn răng đứng dậy, bực tức rời đi. Đứng dậy thời điểm chân của hắn suýt nữa đem sau lưng cái ghế cho đạn ngược rồi, phát ra động tính rất lớn. Đem tiểu ngư dò sợ, tiểu tử áng mắt đi theo cố niệm thâm, sợ hãi hỏi. Đa đi thế nào? Tống thường văn bận rộn chấn an tiểu ngư, không có việc gì, ba ba cùng mẹ đang nói đùa đây. Lâm Ý Thiển bận rộn cũng ngẩng đầu lên cho Tiểu Ngư mỉm cười một cái, phù hỏa Tống Thường Văn mà nói đúng vậy đây. Trên mặt Tiểu Ngư sợ hãi lập tức biến mất, tót miệng cười lên. Lâm Ý Thiển khói miệng nụ cười dần dần biến mất, nàng cảm giác được ánh mắt của Tống Thường Văn. Nàng không để ý đến, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Cố niệm thâm tức giận trở về phòng, nghe điện thoại xử lý công tác. Một lát nữa liền muốn hướng cánh cửa liếc mắt nhìn, không có bao nhiêu tâm tư về công tác. Không phải là đặc biệt trọng yếu điện thoại, hắn đều sẽ đem đối phương một trận mắng chửi. Hắn một lần nữa nhìn thời giờ, 9 điểm 50. Bình thường vào lúc này, Lâm Ý Thiển sớm đem Lâm Tiểu Ngư giấu ngủ trở về phòng, hắn không nhẫn nại được, đứng dậy hướng ngoài cửa đi. Đi ngang qua căn phòng của tiểu ngư, cửa phòng đóng cẩn thận, bước chân hắn nhìn một chút, lại nâng lên tiếp tục đi xuống lầu dưới. Dì chu ở trong phòng khách xem xong hai tập phim truyền hình đang muốn tắt tivi đứng dậy đi ngủ, nhìn thấy cố niệm thâm xuống lầu, nàng bận rộn tiến lên đón quan tâm hỏi. Niệm thâm, ngươi có phải hay không là đói, ta chuẩn bị cho ngươi ăn đi. Cố niệm thâm cau mày lạnh lùng cự tuyệt, không cần sau đó hắn lại thấp giọng hỏi gì chu lâm ý thiển đây, hỏi xong ánh mắt của hắn còn tặc tặc khắp nơi nhìn một chút. gì chu cao mày hỏi tiểu ý đến bây giờ không có trở về phòng sao? hỏi xong không đợi cố niệm thâm trở về nàng, nàng lại nhỏ giọng lẩm bẩm không đúng, nàng sớm liền mang theo tiểu ngư lên lầu đến bây giờ không thấy nàng xuống. Cố niệm thâm nghe vậy, cũng nhíu mày, chẳng lẽ còn tại căn phòng của tiểu ngư? Nhớ hắn quay đầu hướng lầu 2 nhìn một cái, sau đó bước chân hướng hướng thang lầu đi. Hắn lên lầu đến tiểu ngư cửa phòng dừng bước lại cau mày nhìn chầm chầm cửa phòng. Cách này đều 10 giờ, tiểu tử thúi kia còn chưa ngủ. Hắn dơ tay lên, muốn bắt lấy chốt cửa mở cửa, có thể mỗi lần đều là gãi gãi lại thả rồi. Hôn an! Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1123 Nữ nhân không thể quen hay Cố niệm thâm ở cửa bồi hồi rất lâu Cách một hồi liền muốn lỗ tai dán trên cửa nghe động tĩnh bên trong Có thể bên trong động tĩnh gì cũng không có Đại khái qua hơn 20 phút Hắn quả thực không nhìn được, nhẹ nhàng vặn mở khóa cửa đẩy cửa ra. Phát hiện trong căn phòng đen như mực tất cả đèn đều đóng lại, vẫn là từng chút động tĩnh đều không nghe được. Đây là cái ý gì? Bước chân hắn bước vào phòng, nhón lên bằng mũi chân, nhịp bước nhẹ nhàng. Đi vào trong phòng mặt, hắn mới nhìn rõ, nằm trên giường hai người, một lớn một nhỏ, đều che kín chăn. Không thể nghi ngờ, lớn chính là lâm ý thiện. Nhìn lấy trên người nàng chăn đắp tốt như vậy, nhất định là dự định ngủ ở chỗ này. Trong lòng cố niệm thâm nhất thời nổi trận lôi đình. Nàng bởi vì tống thường lâm hung hắn, hắn tức giận liền cơm cũng không ăn, nàng lại cũng tới sức lực, trốn căn phòng của hài tử ngủ. Hắn nhìn hắn chính là quá nuôn chiều nàng rồi. Cố niệm thâm trong cơn tức giận, xoay người rời phòng. Ra ngoài hắn một tia ý thức sống muốn đập cửa, cuối cùng vẫn là khống chế được, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Đóng xong hắn lập tức liền hối hận, giơ tay lên nghĩ mở cửa ra một lần nữa ngã một lần. Liền như vậy, hắn tay cầm quả đấm, khẽ cắn răng, sau đó chỉ cửa trong lòng thầm mắng, tên ngu ngốc này, nhìn đem nàng cho quen. Nữ nhân quả nhiên không thể quen, càng quen càng được voi đòi tiên. Cố niệm thâm bị tức trở lại gian phòng của mình, mới vừa rồi không dám té cửa, lần này hung hăng vẩy một hồi. Bước chân lại vội vàng hướng trong phòng ngủ đi. Đặt lên giường điện thoại di động vừa vặn đến cái que chat nhắc nhở, hắn kích động cả người nhào tới giường, cầm điện thoại di động lên mở ra que chat. Trong nội tâm là suy nghĩ có phải hay không là mới vừa rồi đi gian phòng tiểu ngư bị Lâm Ý Thiển phát hiện rồi. Vào lúc này gửi tin nhắn tới cùng hắn nói xin lỗi. Mở ra que chat hắn thất vọng trầm dưới khóe miệng. Tin tức là cố niệm dai gửi tới ca ngươi đau chỉ dâu ta có thể hiểu được. Nhưng ngươi vì đau chỉ dâu, liền sang mặt đều che chở như vậy lấy tay bắt cá. Thật sự quá làm tổn thương ta tâm rồi. Trong lòng của hắn vừa vặn tức giận không có địa phương phát tiết, vội vàng cho cố niệm dai trả lời tin tức. Không có chuyện làm đi học tập, đừng lại cho ta kiểm tra mấy cửa giúp tín chỉ, ngươi liền đừng trở lại. Tin tức phát ra ngoài sau đó, hắn khóa lại màn hình điện thoại di động, đem điện thoại di động ném tới bên kia giường. Sau đó hắn kéo lấy một góc chăn thân thể ở trên chăn lăn một vòng, dùng chăn đem mình cho bao vây lại. Đi ngủ. Cố niệm Gai nhìn thấy cố niệm thâm gửi tới tin tức, tức giận ở trong phòng khách đi qua đi lại. Thật sự quá khinh người. À, à. Rốt cuộc có phải hay không là anh ruột? Đúng hay không? Nàng hai tay ôm lấy điện thoại di động cắn răng suy nghĩ muốn làm sao cho cố niệm thâm trả lời tin tức, làm sao hẳn hắn. Điện thoại di động lại tới cái que chát nhắc nhở, nàng cho là vẫn là cố niệm thâm gửi tới cuối đầu nhìn một cái, là trương cảnh ngộ gửi tới. Bảo bảo. Quen rồi tiếng sưng hô này, cố niệm dai rất tự nhiên đáp ứng, ngang. Trương Cảnh Ngộ Ngươi hai ngày nay làm sao không tìm ta chơi game rồi hả? Hắn đều có bạn gái rồi, không cố gắng ở nhà bồi bạn gái đánh trò chơi gì. Cố niệm dai cau mày trong lòng nhổ nước bọt Trương Cảnh Ngộ Cho hắn trả lời tin tức lại tìm một cái lý do ta đây không phải là tại học tập cho giỏi sao. Trương Cảnh Ngộ Ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Cố niệm dai. Ta có thể có tâm sự gì à? Tin tức phát ra ngoài sau, nàng suy nghĩ một chút cảm thấy nàng tránh hiểm nghi là đúng, cũng không phải là cái gì không thấy được ánh sáng sự tình. Hơn nữa nàng còn phải nhắc nhở trương cảnh ngộ muốn tránh hiểm nghi. Cố niệm dai suy nghĩ lại cho trương cảnh ngộ phát tin tức, không phải. Ta nói thật đi. Hôn an. Sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết tông từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1124, lão sư ký túc xá lọt gió làm sao bây giờ, 1, chương cảnh ngộ, ừ, cố niệm sai nói thẳng, ngươi đã có bạn gái rồi, như vậy mang theo người khác chơi ra me nàng không tức giận sao? trương tành ngộ mang theo ngươi sao? đúng vậy. cố niệm giai tiếp lấy biên tập tin tức. mặc dù ta là ngươi học sinh cùng ngươi nhốt hệ rất thuần khiết khiết, nhưng nữ sinh không phải là rất nhỏ mọn à? lại nói hai ta đều truyền sở tăng đan rồi. sư mẫu bên kia ngươi tốt nhất giải thích một chút đi. nếu không có quay vô sở tăng đan, nàng ngược lại là cảm thấy không có gì. Thanh giả tự thanh có thể quay bô bên trong đều truyền sở tăng đan rồi, hơn nữa những người đó phá đi ra ngoài sự tình 90% trở lên cũng là thật. Cái gì trương cảnh ngộ thường cho nàng mang thức ăn trường học phát ăn cũng cho nàng, nàng còn thường xuyên đi trương cảnh ngộ phòng làm việc, một đời chính là mấy giờ, mặc dù ở trong phòng làm việc nội dung là bọn họ di đi ra ngoài. Nhưng người không biết sẽ nghĩ lệ cũng là bình thường. Bạn gái hắn nhìn thấy những thứ kia đến nghĩ như thế nào Ngược lại nàng là sẽ tức giận Trương cảnh ngộ Sẽ không, ngươi không nên suy nghĩ nhiều Cố niệm sai Lão sư thời gian của ngươi là quý báu Ngươi sau đó nhiều bồi bồi bạn gái Chỉ dâu ngươi nói ngươi bị anh ngươi đả kích sợ ngươi khóc Trương cảnh ngộ bỗng nhiên rời đi đề tài Cố niệm sai nhớ tới mới vừa rồi mới bị cố niệm thâm đả kích cắn răng trở về trương cảnh ngộ. Hắn một cái thê ngộ, ta phải cùng hắn tức giận sao? Khóc cái cổng lông nha. Coi như nghiện internet thiếu nữ, nàng một đôi chữ tốc độ so với máy vi tính tốc độ vượt qua, lại nói, không phải là răng mặc cái đó không có phẩm nam sao, ta tại sao ư, ta cao hứng cùng mất hứng đều phát giọng nói mắng chết hắn. Trương cảnh ngộ. Hắn thế nào ngươi rồi hả? Cố niệm dai. Hắn tại trên giúp đồng học khi dễ ta, còn trò chuyện riêng ta, nói nếu như hắn là ta, liền chủ động lui bầy rồi. Không phải là ám phúc ta, không có ai cùng ta chơi hả? trương cảnh ngộ. Ngươi không cần thiết những người đó cùng ngươi chơi, lão sư cùng ngươi chơi. Cố niệm dai trước phát cái cắt, sau đó lại nói. Cũng không phải là ta muốn vào bầy. Là bọn họ nhất định phải kéo ta Ta có biện pháp gì Nàng là thật sự không muốn vào cái gì giúp bạn học được không Bọn họ không muốn cùng nàng chơi Nàng còn không suy nghĩ một chút chơi với bọn hắn đi, Nàng mỗi ngày ăn uống đi ngủ chơi ra me Không nên quá tiêu dao sung sướng Trương cảnh ngộ phát cách tìm ra manh mối ngoan ngoãn biểu tình cho cố niệm dai Tiếp lấy lại rời đi đề tài Bảo bảo ngươi ăn khui không nhìn thấy ăn khuya hai chữ cố niệm sai cả người long tơ đều kích động nàng khống chế được không thèm nghĩ nữa cái kia một ít thức ăn tự tuyệt trương cảnh ngộ không ăn đừng thèm ta trương cảnh ngộ có thể ăn tôm hùm nhỏ cùng hương bơ xương sườn hai thứ này là cố niệm sai bữa ăn khuya thích nhất cố niệm sai cắn răng miến lợi lão sư ngươi có độc chứ trương cảnh ngộ mở cửa đi cố niệm giai xứng sờ mở cửa chứ có ý gì nàng ngẩng đầu lên nhìn cửa một chút không xác định trương cảnh ngộ ý tứ trả lời tin tức hỏi lão sư ngươi ở chỗ nào trương cảnh ngộ ta mới vừa rồi cùng bằng hữu đi ăn thuận tiện mang cho ngươi điểm trở về tới rồi cho nên hắn là thực sự ở cửa nhà nàng ý tứ Cố niệm sai suy nghĩ, đứng dậy nhanh chóng đi tới cửa, mở ra mắt mèo, đi ra ngoài nhìn một cái. Đứng ngoài cửa trương cảnh ngộ thân ảnh cao lớn, nàng kích động mở cửa. Trương cảnh ngộ hai tay đều xách túi túi bằng trong suốt túi ni lôn bên trong đường đều là bỏ túi hộp, đều có thể nhìn thấy hồng đồng đồng tôm hùm nhỏ. Cố niệm sai nhìn lấy nuốt ngụm nước miếng đưa tay chỉ trương cảnh ngộ, ngươi, ngươi ngươi là ta béo lên đầu nguồn. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 1125, Lão Sư Ký Túc Xá Lọt Gió làm sao bây giờ? 2. Nói lấy nàng đưa tay tới nhận lấy trong tay chương cảnh ngộ túi, xoay người trở về trên ghế salon ngồi tại hạ nàng lay túi trương cảnh ngộ đổi xong giày không nhanh không chậm đi tới bên người nàng ngồi xuống liếc trên người nàng liếc mắt không nhanh không chậm nói vẫn là rất gầy ngươi cùng ai đi ăn sư nấu sao cố niệm sai đã bắt căn xương sườn tại gặm ăn một miếng dính điểm chan nước tương không có chút nào để ý chính mình tướng ăn trương cảnh ngộ lắc đầu không phải là cùng chu lão sư bọn họ Cố niệm giai cao mày, ta nói ngươi cũng thiệt là, phải được thường mang sư mẫu đi ra để cho mọi người quen biết một chút nha. Ngươi nói ngươi điểm tâm sáng đem sư mẫu mang ra ngoài, ta cách nào muốn ba ngày hai đầu bị người kéo góc tường, bị con tin. Đã từng cũng bởi vì đáp cầu rắc mối môn thành công cùng người khác đánh nhau. cúi đầu đi cầu lâm ý thiện giả mạo ra trường tới trường học xử lý. Thật sự là, chương cảnh ngộ cười một tiếng. Không có nhận chủ đề cố niệm dai, hắn trong mắt nhìn lấy cố niệm dai đang tải gầm xương sườn, nhẹ giọng hỏi. Ăn ngon không? Ăn ngon. Cố niệm dai ăn xong một khối xương sườn, lại đưa tay đi lay một cái khác tôm hùm nhỏ túi, không được không được, cảm giác tối nay muốn mập 10 cân. Nàng vừa ăn một bên lo lắng béo lên. trương cảnh ngộ buồn cười lắc đầu một cái, rút cái khăn giấy đưa về phía cố niệm dai khóe miệng giúp nàng lau sạch khói miệng nước súc. Hắn đầu ngón trò không cẩn thận va chạm vào mặt của Cố Niệm Gai, Cố Niệm Gai trong khoảnh khắc đó giống như là chạm điện thân thể ngửa ra sau ngướng, trừng hai mắt sững sờ nhìn lấy Trương Cảnh Ngộ. Tay Trương Cảnh Ngộ còn tròn trên không trung, hắn hơi hơi cau mày, làm sao? Lão sư ngươi như vậy đối với nữ hài tử khác không được, ngươi cần nhắc qua sư mấu cảm thổ sao? Cố Niệm Gai cau mày nói xong, đưa tay đem trong tay Trương Cảnh Ngộ khăn giấy cầm lấy chính mình lau miệng. Lau xong tiện tay ném vào thùng rác. Nàng Trương Cảnh Ngộ sâu thắm đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Niệm Gai khuôn mặt nhỏ nhắn, khói miệng dần dần tách ra một vết cưng chiều cười, sẽ không có cảm thụ. Cố Niệm Gai cau mày, làm sao có thể, ta nếu là sư mẫu, ta khẳng định ăn dấm. Nói lấy nàng đem bóc tốt thịt tôm nhét vào trong miệng bên nhai lại vừa nhìn Trương Cảnh Ngộ nói. Cho dù là học sinh nhưng cũng là nam nữ khác nhau được không? Lườm một cái tiếp tục ăn. Trương Cảnh Ngộ nghe vậy, nhiều hứng thú hỏi. Ngươi còn biết cái này? Vấn đề này hỏi cố niệm dai rất bất mãn. Ta cũng không phải là người nguyên thủy nam nữ khác nhau ta cũng không biết sao. Ta là người ngu sao? Trương Cảnh Ngộ gật đầu ừ. Cố Niệm Sai dừng lại bóc tôm, ánh mắt u hiếp chớp mắt nhìn Trương Cảnh Ngộ. Ngươi nói cái gì? Trương Cảnh Ngộ không nhanh không chậm giải thích, ta nói là ngươi hẳn biết. Cố Niệm Sai lúc này mới hài lòng gật đầu ừ. Ta sau đó sẽ chú ý. Trương Cảnh Ngộ nhàn nhạt nói một câu, đứng dậy đi tới cửa. Rất đột nhiên muốn đi, Cố Niệm Sai có chút mông. Nàng ngẩng đầu lên ánh mắt đi theo trương cảnh ngộ Lão sư ngươi đi rồi chưa trương cảnh ngộ đến cánh cửa một bên đổi giày Một bên trở về cố niệm dai Nam nữ khác nhau Vẫn là giọng bình thản Nghe không ra chút nào lên xuống Cố niệm dai không biết tại sao Nghe được trương cảnh ngộ nói ra bốn chữ này Trong lòng của nàng có một loại buồn sầu cảm giác Ngược lại rất không thoải mái Cũng không biết không thoải mái cái gì Nàng phồng miệng, ô, một tiếng. Trương cảnh ngộ thay xong một chiếc giày rồi, không có nói nữa chút gì ý tưởng, nhìn qua là thật phải đi. Cố niệm sai còn nói. Vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1126. Lão sư ký túc xá lọt gió làm sao bây giờ? 3. Bảo bảo. Trương Cảnh Ngộ bỗng nhiên đình chỉ đổi sày, ánh mắt nhìn Cố Niệm Gai. Cố Niệm Gai ánh mắt sáng lên, nghiêng cổ nhíu mày đáp lại Trương Cảnh Ngộ, "Lão sư thế nào? Có muốn hay không đánh mấy cuộc trò chơi?" Trương cảnh ngộ hướng trên tủ giày dựa vào một chút, câu môi tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy cố niệm dai. Mắt kính xuống một đôi mắt hẹp dài sâu thẳm, ngậm lấy một nụ cười châm biếm, nhìn qua tà mị xấu bụng. Cố niệm dai lại tự động đại nhập thấy qua những thứ kia man gai nhân vật nam chính. Không biết sao trong lòng là lạ, rất muốn để cho trương cảnh ngộ trở lại, trở lại ngồi bên người nàng theo nàng đánh mấy cuộc trò chơi, nàng miệng theo tâm được. Ngược lại ngươi tới đều tới. Đáp ứng xong, lại cảm thấy không nên. Thật là mâu thuẫn, nàng đều phải bị chính mình mâu thuẫn phiền chết rồi. Được. Trương cảnh ngộ nhẹ nhàng gật đầu cởi bỏ mặt vào cái con kia dày trở lại bên cạnh cố niệm dai ngồi xuống. Cố niệm dai nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên đứng lên hướng phòng bếp chạy. Vừa chạy vừa nói. Ta đi cho ngươi ngâm điểm trà. Rất nhanh nàng liền từ trong phòng bếp rời ra ngoài một bộ trà cụ, bình nước ly trà cùng lá trà vân vân. Cái kia ly trà vẫn là thưởng thức trà chuyên dụng cách loại này. Trương cảnh ngộ nhiều hứng thú nhìn lấy cố niệm dai điều phối, nấu sôi nước, rửa ly tương đối có thành tựu. Chờ đến thả lá trà phân đoạn, hắn đưa tay chỉ trà diệp vấn. Đây là trà gì? Cố niệm dai nói. Cậu nhỏ ta cho ta phổ nhị trà, nói uống được. Ta vì cậu nhỏ cấp cho lá trà đặc biệt đi học pha trà kỹ thuật. Một cách trà bánh bột, nàng hướng trong bầu thả một nửa. Để cho trương cảnh ngộ nói với nàng đặc biệt học pha trà kỹ thuật sinh ra hoài nghi cau mày hỏi. Cho nên đây là ngươi từ đâu học được pha trà kỹ thuật? Cố niệm dai nói. Trên mạng, hai người thời gian trò chuyện cố niệm dai đồng học pha xong một bình trà đầu tiên rót một ly. Hai tay đưa cho trương cảnh ngộ, ngươi mau nếm thử, chỉ dâu ta uống mà lại nói ta ngâm không sai. Nàng không kịp đợi muốn trương cảnh ngộ đối với nàng trà làm ra đánh giá. Chờ trương cảnh ngộ nhận lấy ly trà, nàng liền ngước đầu nhìn lấy hắn, như thế nào đây? Trương cảnh ngộ dân một hớp nhỏ trà, dương mắt chống lại cố niệm dai cái kia mong đợi ánh mắt, con môi nở nụ cười, gật đầu một cái nói. Là cũng không tệ lắm. Chẳng qua là lá trà thả hơi nhiều. Nhiều lắm rồi. Bất quá hắn nghĩ nàng hẳn là không muốn nghe đến phía sau chẳng qua là cho nên hay là thôi đi. Hắn tiếp lấy lại đã uống vài ngụm đặt ly trà xuống. Cố niệm sai lại cho hắn rót rồi chính nàng cũng rót một ly quát lên. trương cảnh ngộ nhìn lấy nàng hỏi. Ngươi thích uống trà. Ta mới không thích đi. Cố niệm sai chu mỏ nói. Nhưng lá trà là cậu nhỏ ta cấp cho ta cảm thấy dễ uống. nụ cười trên mặt trương cảnh ngộ dần dần biến mất cặp mắt còn nhìn chằm chằm cố niệm dai. Nàng như là không có cảm nhận được ánh mắt của hắn cúi đầu chuyên chú nàng trà trong tay. Nhìn một hồi hắn hỏi. Cậu nhỏ ngươi đối với ngươi rất trọng yếu sao? Cố niệm dai không chút do dự gật đầu đương nhiên trọng yếu. Nói lấy nàng quay đầu nhìn trương cảnh ngộ. Rất vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp Hắn đối với ta ý nghĩa của cuộc sống phi phàm Là tín ngưỡng của ta Đời này thích nhất cậu nhỏ Ồ Trương cảnh ngộ khóe miệng đi lên mấp máy Đem ánh mắt theo trên mặt của cố niệm dai rời đi Khóe miệng chìm xuống Ánh mắt quét đến ly trà trên bàn Lại đưa tay bưng lên Nhiệt độ chính chính được Hắn ử một cây cạn một ly trà Cố niệm sai không có chú ý tới chương cảnh ngộ tâm tình thay đổi, cảm thấy cách này phổ nhị trà giải dầu mỡ, vừa vẫn có thể làm ăn khuê bạn lữ, chờ ta lại ăn mấy cái tôm, chúng ta bắt đầu chơi game Chương 6 Các bảo bảo đi ngủ sớm một chút nha, chụt chụt Hôn an sở căng đan lão công. Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1127 Lão sư ký túc xá lọt gió làm sao bây giờ? 4. Được Cố niệm dai nói ăn mấy cái tôm ăn một lần liền không dừng được Khắc khục Chương cảnh ngộ bỗng nhiên ho kịch liệt lên Lúc này mới đem cố niệm dai theo trong thức ăn ngon kéo ra ngoài Nàng vỏ tôm trong tay, rút ra khăn giấy xoa một chút miệng Vội vàng bưng một ly trà đưa cho trương cảnh ngộ Quan tâm hỏi Lão sư ngươi bị cảm Có một chút trương cảnh ngộ nhận lấy ly trà Nhấp một hớp nhỏ Cố niệm sai quan tâm nói Trời lạnh phải chú ý thêm quần áo Ngươi mặc quá ít trương cảnh ngộ Trong nhà trò lọt gió Nghe vậy cố niệm sai tỏ vẻ Không thể tin được đại học Ai nhà trò giáo sư lại lọt gió Cái này cũng quá không chú trọng rồi đi. Trương Cảnh Ngộ gật đầu, ừ, ta ở cái nào tòa lầu trò có chút cũ vĩ. Nói lấy hắn lại cúi đầu uống trà. Cố niệm sai liền nghĩ tới Trương Cảnh Ngộ bán chuyện phòng ốp, không phải là ta lại lãi nhảy, ngươi nói bạn gái ngươi đều có, còn đem nhà ở bán đi. Làm hiện tại ở lọt gió lầu trò. Thật không biết có nên hay không mắng hắn tự gây nghiệt. Nàng bỗng nhiên lại nghĩ đến bạn gái của Trương Cảnh Ngộ, đúng rồi, ngươi bán chuyện phòng ốp sư mấu biết không? Trương Cảnh Ngộ gật đầu, biết. Cố niệm sai lo lắng hỏi. Nàng không có tức giận, không có chửi ngươi, không có cùng ngươi náo. Khẳng định mắng chết rồi đi, đây chính là 10 triệu. Một người bình thường tiền lương gia đình cả đời đều không kiếm được. Nếu là nàng, nàng khẳng định đập chết hắn, sau đó cùng hắn chia tay. Trương cảnh ngộ cười nói. Vừa thấy được liền mắng. Nhìn lấy hắn cái kia dịu dàng cười. Cố niệm sai trong lúc tức giận lại sen lẫn một tia rất rõ ràng thương tiếc. Trời ạ! Nàng lại. Lại thương tiếc Trương cầm thú. Nàng chừng hai mắt đưa tay sờ một cái đầu. Chẳng lẽ là sốt chứ? Nhìn lấy hành vi của nàng Trương cảnh ngộ tò mò hỏi. Thế nào? Cố niệm sai lại trách cứ hắn nếu là ta chẳng những mắng còn có thể cùng ngươi chia tay. trương cảnh ngộ không nói lời nào, nàng liếc hắn một hồi, lại không nhịn được sặn sò, lọt gió ngươi để cho người đi tu tu. lập tức đều muốn mùa đông rồi. trương cảnh ngộ lắc đầu, không sửa được. cố niệm giai cao mày, nơi nào xảy ra vấn đề rồi, làm sao sẽ không sửa được đây? nàng là không tưởng tượng ra cửa sổ lọt gió là dạng gì. Từ nhỏ đến lớn ở đều là biệt thự nhà sang trọng. Trương Cảnh Ngộ thản nhiên nói. Bởi vì quá cũ, lầu ký túc xá có thể phải tân trang. Nghe vậy, cố niệm giai cao mày sầu chết rồi. Suy nghĩ một chút, nàng quyết định khuyên Trương Cảnh Ngộ đi ra ngoài mướn nhà ở nếu không ngươi đi ra ngoài mướn nhà ở đi tiền mướn ta cho ngươi ra. Chỉ có thể như vậy rồi cũng không thể để cho hắn một mực ở lọt gió ký túc xá đi. Đại học ta cũng thiệt là, cho như vậy tuổi trẻ tài cao lão sư phân như thế phá nhà trò, như vậy sau đó còn có người thanh niên ghia tài giỏi đẹp trai nguyện ý lưu giáo. Trương cảnh ngộ nín cười trở về cố niệm dai, ta còn có chút tiền. Nghe được, có chút tiền, ba chữ, cố niệm dai cảm thấy thật đáng thương, thật đáng thương, tức giận. ngươi tích góp đi cho sư mẫu mua thêm một chút đồ vật, làm bạn gái ngươi thật sự là quá xui xẻo, ngươi ngu như vậy. Cả ngày lẫn đêm còn mắng nàng ngu đây Hừ Bảo bảo ngươi đang quan tâm ta sao Trương cảnh ngộ học cố niệm dai thường làm nhất động tác Nghiêng cổ những mày nhìn lấy nàng Cố niệm dai thẳng thắn gật đầu Đúng vậy ai cho ngươi là lão sư ta Nói là thẳng thắn chẳng bằng là Tâm vô tạp niệm không có suy nghĩ nhiều Trong lòng của nàng vẫn là rất ái náy trương cảnh ngộ vì ủng hộ lâm ý thiện từ thiện sự nghiệp bán nhà ở. Mặc kệ là bởi vì hắn cùng nàng ca là bằng hữu hay là bởi vì hắn người học sinh này, hay hoặc là nói bản thân hắn liền nhiệt tình từ thiện sự nghiệp. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1128. Cô em chồng đêm khuya uống nhiều rồi một. Nhưng hắn sốt quyên đi chỉ rượu cơ quan từ thiện. Này không có biện pháp. Nàng người này chính là tâm quá làm tốt, cầm nàng trăm ngàn lần, nàng đợi tầm thú như. Như cái gì đây? Cố niệm sai bĩu môi, cau mày nghiêm túc phải nghĩ, Trương Cảnh ngộ bỗng nhiên nói, "Ta cùng sư mẫu của ngươi chia tay." Chia tay? Cố niệm giai kinh hô một tiếng đứng lên, dương mắt nhìn Trương cảnh ngộ, sao? Làm sao sẽ chia tay đi? Khoảng cách này hắn nói cho nàng biết, hắn có bạn gái mới mấy ngày. Nói thế nào chia tay liền chia tay? Trương cảnh ngộ gật đầu, ừ, chia tay. Rất giọng khẳng định. Cố niệm giai không xác định hỏi. Bởi vì bán chuyện phòng ốt sao? Làm sao biết chứ, bán nhà cửa vài ngày rồi. Hắn nói nàng có bạn tài bán nhà cửa sau chừng mấy ngày đây. Trương cảnh ngộ gật đầu thừa nhận. Ừ. Xong rồi. Cố niệm dai đặt mông lại ngồi trở lại đến trên ghế salon. Nhìn lấy trương cảnh ngộ biểu tình kia nhàn nhạt gương mặt tuấn tú. Còn dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng hắn, hắn là giả vờ lãnh đạm bình tĩnh. Giả vờ không liên quan. Ngược lại để cho trong nội tâm nàng càng ái náy. Nàng không biết phải an ủi như thế nào, chỉ có thể trách cứ, ta cứ nói đi, là một cái nữ nhân đều sẽ chia tay với ngươi. Đây chính là hơn 10 triệu, hơn 10 triệu. Thật sự không biết cái tên này bán nhà cửa khi đó là nghĩ như thế nào. Lần này tốt rồi, nhà ở không còn, bạn gái cũng mất. Trương cảnh ngộ yên lặng không nói, trong mắt nhìn lấy nước trong tay ly đẹp mắt tay, ngón tay cây tại miệng ly không đếm xỉa tới vuốt ve hơi cúi đầu, Cố Niệm giai căn bản không thấy được trong mắt của hắn tâm tình. Cố Niệm giai cho là hắn tại khổ sở, đang đau lòng, muốn giúp hắn như thế nào đem bạn gái đoạt về. Nàng vừa tức vừa cuống cuồng, hai tay chống lạnh nghĩ một lát, nói: "Ngươi dẫn ta cùng sư mẫu gặp mặt một lần đi, ta cùng nàng trò chuyện một chút." Không được ta đem ta theo anh ta nơi đó hố tới tiền đều cho các ngươi, các ngươi nhìn xem có thể hay không mua bộ điểm nhỏ trước ở. Nàng nói gió liền đến mưa, lập tức đứng lên cái này liền muốn để cho Trương Cảnh Ngộ mang nàng đi. Trương Cảnh Ngộ bỗng nhiên đưa tay chói lại cổ tay của cố niệm sai, ngẩng đầu nhìn nàng, bảo bảo, không cần rồi. Hắn đón lấy đèn ánh đèn xuyên thấu qua kính mắt của hắn trong kính chiếu dõi đến hắn kết quả trong tròng mắt. Nhiều hơn một chút ánh sáng theo cố niệm dai Giống như trong bầu trời đêm duy nhất một ngôi sao Lấp lánh lại cô độc thê lương bi thương Nàng đau lòng lại ngồi xuống Không có chút phát hiện nào cùng trương cảnh ngộ kề một chút Nàng đau lòng nhìn lấy trương cảnh ngộ Lão sư ngươi như thế thích sư mẫu Theo bọn họ trước nói chuyện trời đất trong giọng nói Có thể cảm nhận được hắn rất thích người bạn gái kia Chia tay hắn nhất định rất khó chịu Trương cảnh ngộ nhìn lấy cố niệm dai cái kia đau lòng bộ dáng có chút thù sủng nhược kinh, hắn nắm chặt cổ tay của nàng không bỏ được buông ra, khóe miệng mím môi một vết cười, ngữ khí khẳng định nói với nàng. Không cần lo lắng, nàng sẽ trở lại bên cạnh ta. Nói lấy hắn nắm cố niệm dai cổ tay tay lại tăng lên một chút lực đảo. Cố niệm dai thật ra thì cảm nhận được, nhưng không có tránh ra cũng không có nói gì nàng nghĩ tâm của hắn nhất định rất đau đi. nhìn đoạn thời gian đó chỉ dâu không để ý tới ca ca ca ca đều muốn điên rồi. chỉ dâu cùng ca ca tỏ tình thời điểm ca ca đều khóc rồi. tình yêu rốt cuộc có dạng gì ma lực. trong nội tâm nàng bỗng nhiên khát vọng lên, khát vọng biết yêu cảm giác có phải hay không là có phải hay không là giống như nàng đối với cậu nhỏ loại tà niệm này. Cố niệm dai suy nghĩ cắn môi, ánh mắt thì thầm hướng trên mặt trương cảnh ngộ nhìn một chút, muốn hỏi lại không biết mở miệng thế nào. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1129. Cô em chồng đêm khui uống nhiều rồi hay. Trương cảnh ngộ chú ý tới nàng cái kia muốn nói lại thôi bộ dáng khẽ cười hỏi. Ngươi làm sao vậy? Nàng bộ dáng kia rõ ràng cho thấy xấu hổ, hắn thật tò mò chuyện gì có thể làm cho nàng hồ đồ này chứng xấu hổ. Bọn họ truyền sờ căng đan loại chuyện này, nàng nói ra đều không có một chút lúc túng xấu hổ biểu hiện. Trương cảnh ngộ hỏi cố niệm dai lúc này mới có dũng khí mở miệng, lão sư. Trương cảnh ngộ nhú mày, ừ. Cố niệm dai cắn cắn môi, châm trước đem trong lòng xin hỏi đi ra yêu đương rốt cuộc là cảm giác thế nào. Trương cảnh ngộ có chút ngoài ý muốn cố niệm dai hỏi vấn đề, hắn nhìn chầm chầm cố niệm dai khuôn mặt nhỏ nhắn, ngẩn người một chút, mới phản ứng được con môi mỉm cười trở về nàng. Rất tốt đẹp cảm giác. Nói lấy, hắn suy nghĩ một chút, lại cho cố niệm dai đánh hết mấy cái tỉ dụ. Giống như ngươi chơi game, thời điểm tâm tình Nhìn thấy tôm hùm nhỏ cùng xương sườn tâm tình Cố niệm sai nghe vậy chừng hai mắt hỏi Mỗi ngày đều là như vậy sao Thần kỳ như vậy Nàng không nhịn được ở trong đầu tưởng tượng một chút Há chẳng phải là mỗi ngày đều rất hưng phấn Mỗi ngày đều muốn cuồng hoan trương cảnh ngộ rất khẳng định gật đầu Vâng, mỗi ngày đều vâng Tình yêu cùng hắn mà nói Giống như là hắn yêu thích ra minh, chỉ cần nàng tải, chỉ cần có thể thấy nàng, mỗi ngày đều là đang chơi game. Hoặc như là hắn sách thích pháp, luyện chữ thời điểm cách loại này vui ở trong đó tươi đẹp cảm giác. Cố niệm dai nghe vậy, vừa tưởng tượng vừa nói. Ta đây nói yêu thương thì đồng nghĩa với mỗi ngày đều đang ăn tôm hùm nhỏ cùng xương sườn, ta còn không mập chết. Nàng cau mày, dở khóc dở cười bộ dáng để cho trương cảnh ngộ cũng dở khóc dở cười. Hắn lắc đầu một cái, sau đó lại gật đầu trở về cố niệm dai, không kém bao nhiêu đâu. Cố niệm dai cười giỡn nói. Vậy ta còn là không muốn nói chuyện. Ngoài miệng nói lấy không muốn, nhưng là tâm lại dục rịch ngóc đầu dậy, khẩn cấp muốn nếm thử cái loại này mỗi ngày đều đang ăn tôm hùm nhỏ cùng xương sườn cảm giác. Thân thể nàng lùi ra sau, trong đầu bỗng nhiên lói lên tống thường lâm gương mặt đó. Sợ đến nàng lại mánh bật ngồi dậy tới, vừa vặn trương cảnh ngộ ở bên tai nàng gọi nàng, bảo bảo. Nàng trột giả quay đầu nhìn trương cảnh ngộ, thế nào lão sư? Trương cảnh ngộ hơi hơi cau mày đối với phản ứng của cố niệm dai có chút nghi ngờ. Cố niệm dai liên tục không ngừng nói sang chuyện khác, lão sư ngươi bây giờ nhất định rất khó chịu đi. Nàng chưa cho Trương Cảnh ngộ tiếp lời cơ hội, rồi nói tiếp. Ta chỗ này còn có chút rượu, ta bồi ngươi uống một chút đi. Nói lấy nàng đứng dậy, thật nhanh hướng tủ rượu bên kia chạy. Rượu giấu ở bên trong tủ, nàng mở ra cửa tủ, cầm hai bình rượu cùng hai ly rượu thả vào trên bàn trà. Lại trở về đi lấy dụng cụ mở chai. Thân ảnh kiều tiểu chạy tới chạy lui, lanh lẹ rất, Trương Cảnh ngộ há miệng. Lời muốn nói nhiều lần đến bên mép cắt đứt. Chờ cố niệm dai bận rộn sống đủ rồi, ngồi trở lại tới rồi, hắn mới cao mày hỏi nàng. Ngươi làm sao sẽ có rượu? Hỏi xong nàng đưa tay cầm lên một chai rượu, cẩn thận nhìn một chút. Sau đó lại buông xuống. Cố niệm dai đang nghiên cứu dụng cụ mở chai mở thế nào rượu, bên nghiên cứu vừa nói. Ta đây không phải là rời nhà mới cảm thấy cái gì cũng phải bị điểm sao, không uống ta cũng làm mấy chai giả bộ. Nàng đối với trương cảnh ngộ lườm một cái, trong tay dụng cụ mở chai rốt cuộc nhét vào nắp bình bên trong. Có thể kéo không nhúc nhích, nàng bĩu môi đem bình rượu đưa cho trương cảnh ngộ, lão sư ngươi mở một cái, ta khí lực không đủ lớn. Trương cảnh ngộ nhìn lấy nàng cái kia trong lúc vô tình bán manh bộ dáng, phản đối với uống rượu mà nói lại nuốt trở vào. Thật sự muốn, thật sự muốn nhìn một chút nàng uống rượu sau, sẽ là hình dáng gì? Hắn cười một tiếng, đưa tay nhận lấy chai rượu, rất thoải mái đem nắp bình kéo ra ngoài. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1130 Cô em chồng đêm khuya uống nhiều rồi ba Sau đó đem rượu bỏ lên trên bàn Cố niệm dai rất tích cực rót rượu Ta đã rất nhiều năm không uống rượu rồi Chương cảnh ngộ cao mày rất nhiều năm Hắn một bộ người bây giờ mới bay lớn biểu tình đánh giá lấy cố niệm dai Ô niệm sai biết hắn đang chất vấn cái gì, ngửa càm lên ghiêu ngạo nói. Ta nhưng là 4 năm tuổi liền từng uống rượu nữ hán tử. Nói đến cái này, nàng mở ra máy hát, tiếp tục nói chuyện lúc còn bé của nàng. Khi còn bé ông nội ta uống rượu, ta rất thích ở bên cạnh dùng đũa dính nếm mùi. Ông nội lão treo chọc ta, sau đó trưởng thành, liền không có chạm qua rồi. Nhắc tới ông nội thời điểm nụ cười trên mặt nàng là ấm áp. Cũng không biết có phải hay không là ánh đèn nguyên nhân trong mắt ánh sáng dường như càng sáng chói rồi. Trương cảnh ngộ không nhìn được đưa tay đặt ở trên đầu của nàng sờ sờ thật là một cái tốt bảo bảo. Rất cưng chiều. Sau đó đưa tay bưng lên cố niệm dai cho hắn ngã rượu. Hai người cùng ly, lẫn nhau rất kín đáo nhấp một hớp nhỏ rượu. Lão sư. Cố niệm dai bưng ly rượu, dựa vào phía sau một chút. Nhìn lấy gò má của Trương Cảnh Ngộ, phát hiện hắn gò má đi lên càng ôn nhu càng thêm nho nhã. Trong lòng không giải thích được thương tiếc hắn, thương tiếc hắn bị bạn gái quăng, rất muốn rất muốn làm chút gì cho hắn. Nàng đột nhiên một tiếng, giống như là ở đây than. Kêu Trương Cảnh Ngộ tâm đều hóa rồi, Trương Cảnh Ngộ đo qua liền, cười đối với cố niệm dai nhẹ nhàng nhíu mày, ừ. Cố niệm dai nói. Ngày khác ta cùng anh ta nói nói, đem 10 triệu trả lại cho ngươi, ngươi đi chọn mua phòng nhỏ, sau đó đi tìm sư mẫu hòa thuận được không? Nói lấy nàng dơ ly rượu lên cùng trương cảnh ngộ ly rượu đụng một cái, lần này nàng một hớp đem trong ly rượu rượu uống xong rồi. Tiếp lấy lại rót cho mình một ly. Trương cảnh ngộ tiếp tục cười hỏi, ngươi sẽ vết bỏ lão sư không có nhà tử không có tiền sao? Cú niệm dai không chút do dự lắc đầu, ta đương nhiên không ngại rồi. Ở trong lòng của nàng, Trương Cảnh Ngộ hỏi cái vấn đề này là đang hỏi nàng đối với tình yêu theo đuổi, sẽ sẽ không cân nhắc điều kiện kinh tế cái này một khối. Nàng tiếp lấy lại giải thích. Đó là bởi vì những thứ này ta đều có, ta nói yêu thương chắc chắn sẽ không quan tâm những thứ này, nhưng đối với phụ thông nữ hài tới nói, Muốn những thứ này cũng là phải, bởi vì trừ nam nhân có thể cho bọn họ cảm giác an toàn cũng chỉ có vật chất. Trương cảnh ngộ nhiên cổ nhìn lấy nàng, không tiếp lời, nàng liền tiếp tục tiếp tục nói. ngươi nghĩ, nam nhân thay lòng trở nên mau hơn. Đến lúc đó nam không có người còn có tiền. Nói xong nàng còn nói đến tình huống của mình, ta loại tình huống này, tương lai chồng ta nếu là phản bội ta thay lòng cái gì, ta có tiền, có thể tìm so với hắn còn trẻ, đẹp trai hơn hắn gấp trăm ngàn lần tiểu thịt tươi, ngày ngày đến trước mặt hắn lắc lư. Càng nói càng tự hào, càng nói càng hướng tới ngày hôm đó đến tới rồi. Cảm giác chính là một bộ báo thù sảng văn. Nàng bị cảnh bã nam vứt bỏ, sau đó nàng lột xác thành bá khí nữ vương bên người tiểu thịt tươi vần quanh, lại xuất hiện tại cảnh bã nam trước mặt. Cảnh bã nam quỳ xuống đất cầu hợp lại, nàng một cước hung hăng đá văng ra hắn để cho hắn lịch sử có xa lắm không hắn cút ngay bao xa. Ha ha ha! Cố niệm giai đồng học suy nghĩ, chính mình vui vẻ lên. Che miệng cười hai vai phát run, bất chi bất giác uống cạn trong tay rượu trong ly. Vui vẻ, ôi chao không được, thật là vui. Nàng lại cho tự mình rót rượu. Trương cảnh ngộ cao mày nhìn lấy nàng như vậy, ngươi trong cách đầu này mỗi ngày đang suy nghĩ gì đồ vật. Cố niệm sai nói. Ta mỗi ngày nhìn video nhỏ phần mềm, rất nhiều nữ nhân đều ở phía trên nói cái gì bị nam nhân vứt bỏ. Ban đầu liều lĩnh lấy chồng ở xa, sau đó nam nhân đối với bọn họ không được. Cho nên ta liền cảm thấy đi Nữ nhân vẫn là lý trí một chút tương đối tốt